Bộ Y tế vào cuộc vụ mì khô vị bò gà công ty Thiên Hương bị thu hồi. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra xác minh làm rõ thông tin mì khô vị bò gà của công ty Thiên Hương bị thu hồi ở Na Naui. Ngày 28 tháng 8, Cục An toàn Thực phẩm nhận được thông tin cảnh báo về việc Liên minh châu Âu EU đã thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà của nhà sản xuất công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương. Trước thông tin nêu trên, Cục An toàn Thực phẩm cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ để kịp thời thông báo tới người tiêu dùng. Trong văn bản gửi các bên liên quan, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, EU xác định sản phẩm mì khô vị bò gà do công ty Thiên Hương sản xuất chứa 0,52mg trên 1kg PPM Ethylen Oxid vi phạm chỉ thị số 91-414 ESC của EU. Hiện sản phẩm này đang bị thu hồi tại thị trường Naui. Đây là sản phẩm ăn liền thứ ba có xuất xứ từ Việt Nam bị Cơ quan Quản lý Châu Âu thu hồi trong thời gian qua. Trước đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland FSAI đã ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất ethylene oxy, trong đó có mì hào hảo vị tôm chua cay loại 77g, lô hạn sử dụng đến 24 tháng 9 năm 2022 và miến gút vị sườn heo loại 56g, lô hạn sử dụng đến mùng 10 tháng 11 năm 2022 do Ace Cook Việt Nam sản xuất. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Công Thương đã hỏa tốc đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương báo cáo về quy trình sản xuất sản phẩm mì khô vị bò gà để đánh giá sự xuất hiện các chất ethylene oxy là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư 50-2016-TT-BIT của Bộ Y tế. Bộ Công thương đề nghị Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty Thiên Hương, đồng thời khẩn trương lấy mẫu, kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide đối với một số sản phẩm do công ty sản xuất đang lưu hành ở Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm mì khô vị bò gà.